Đồng Xanh Radio xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu. Ngày nay mà các bạn đến với tập 11 bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em, truyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào một buổi tối bình thường, Chu Niệm thu dọn mặt bàn xong, đẩy ghế xuống gầm bàn, quay người lại nhìn thấy Mặc Nại đang đứng ở hành lang, trên tay cầm hai ly trà sữa. Trà sữa chân trâu, mi xẻ Mạc nại đưa cho cô một ly, cười ngượng ngùng. "Chu Niệm, mời cậu một ly. Tình bạn giữa các cô gái đơn giản như vậy đấy. Mời đối phương một ly trà sữa, cùng nhau đi vệ sinh, trong giờ ra chơi. Chu Niệm rất quý trọng người bạn như Mạc nại. Cô không chút do dự nhận lấy ly trà sữa, mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng. Cảm ơn cậu. Mạc nại dơ một ly trà sữa khác lên trên tay. Đừng khách sáo, chúng ta uống trên đường về nhé. Ừ chu niệm không nhớ nổi lần cuối cùng mình uống trà sữa là khi nào hồi lớp bảy hay là sớm hơn nữa nhỉ đương nhiên cô cũng không được phép uống chu tẫn thương phải giấu diếm nhiễm ngân mua cho cô bây giờ người lén mua đồ ăn vặt cho cô đã không còn ở đây nữa cô cũng không thích quả ăn vặt hay bất kỳ đồ ăn nào nữa thị trấn về đêm gần như tối đen có rất ít đèn đường sau khi ra khỏi cổng trường hai người cố gắng đi bộ đến những nơi sáng sủa hơn mặc nại lại trò chuyện với chu niệm về kinh phật Mạc Nại nói ở thành phố lớn như kinh phật Cho dù là 3 giờ đêm, đèn đuốc vẫn sáng trưng Ở đâu cũng có thể bắt gặp các cửa hàng mở cửa suốt đêm Nhưng cũng có những điều không tốt Có thể thường xuyên bắt gặp mấy tên bậm nhậu say như chết ở ven đường Còn có mấy thằng vô ý thức đi tiểu bừa bãi khắp nơi Họ ra là lại tè vào bồn hoa bên lề đường Mạc Nại vừa nói vừa uống trà sữa Vừa nhai chân trâu vừa nói rất hăng say Tình cờ nhận ra chu niệm Chỉ cầm ly trà sữa trên tay Còn chưa cắm ống hút. Chu niệm, sao cậu không uống trà sữa?" Cô ấy hỏi. "À, Chu niệm hoàn hồn lại, xé vỏ ống hút, cầm ống hút vào. Vừa rồi tớ mải nghe quá nên quên mất." Phía trước có một cây cầu đá cong, phía trước và phía sau cây cầu đều không có đèn, bầu không khí u ám, bốn phía vang lên tiếng nước chảy róc rách, bên dưới cây cầu đá, bên bờ là đám cỏ dại, dập dành chim nổi. Từ xa có thể nhìn thấy một người đang đứng trên cây cầu đá, dáng người trung bình, bởi vì tối quá nên không thể phân biệt được. Là nam hay là nữ Vì không để Mạc Nại nhìn ra manh mối Cũng không để người bạn tốt của mình buồn lòng Chu Niệm dùng hết sức Ngụm một ngụm lớn trà sữa vào miệng Tưởng viên chân trâu tròn xe được hút lên miệng Cô nuốt một ngụm trà sữa ngọt lịm xuống Nhà chân trâu làm ra vẻ mặt thích thú Ngon quá Mạc Nại Cảm ơn cậu nhé Nếu cậu thích lần sau tớ lại mời cậu uống Thấy Chu Niệm thích uống Trông Mạc Nại có vẻ rất vui Lần sau cậu thử vị đường đen nhé ừ. Hai cô gái cười nói bước lên cây cầu đá. Chu Niệm bước từng bước đến gần người trên cầu. Ban đầu cô hoàn toàn không chú ý đến sự hiện diện của người kia. Vẫn tiếp tục giả vờ thích uống trà sữa, cười cười nói nói với mạc nại. Cho đến khi Chu Niệm đi ngang qua người đó, cô vô tình quay đầu lại nhìn. Chỉ liếc mắt một cái, lông tơ toàn thân cô đều dựng đứng cả lên. Bộp Ly trà sữa trong tay Chu Niệm rơi xuống đất. Chiếc ly nhựa vỡ tung, chất lỏng màu cà phê bên trong bàn tung tóe ra ngoài đồng thời bắn lên giày của chu niệm và mạc nại mạc nại vô thức lùi lại một bước ngẩng đầu nhìn thấy chu niệm dường như bị đóng đinh tại chỗ đứng im ở đó cô ấy khó hiểu hỏi chu niệm cậu sao thế chu niệm không trả lời trong thời khắc như thế này và lúc chu niệm còn chưa kịp chuẩn bị gì nhiễm ngân cứ thể bất ngờ xuất hiện trước mặt cô ánh mắt sắc bén của nhiễm ngân giống như ánh sáng lạnh lẽo sắc bén lóe lên khi rút kiếm bà ta mím môi liếc nhìn chu niệm sau đó nhìn ly trà sữa bị rơi đổ dưới chân Chu Niệm, rồi lại ngước mắt lên, nhìn Chu Niệm. Cuối cùng tầm mắt, dán chặt vào mặt Chu Niệm, giống như một loại bùa chú nào đó. Chu Niệm dùng mình không rét mà run, cô cảm thấy mình là một kẻ trộm bị bắt quả tang. Ly trà sữa chảy lênh láng dưới chân, chính là công cụ cô để lại sau khi gây án. Là con dao dính máu cô để lại hiện trường sau khi phạm tội giết người. Là mồi lửa mà cô quên dập tắt sau khi phóng hỏa, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu cuối cùng chu niệm cũng tìm lại được giọng nói run rẩy của mình trong bóng tối mẹ mẹ sao sao mẹ lại ở đây nhiệm ngân không nói một lời chỉ nhìn chằm chằm chu niệm giống như muốn nhìn chằm chằm đến khi mà chu niệm có hai cái lỗ mới chịu bỏ qua ngược lại mạc nại là người phá vỡ tình thế bế tắc cô ấy lịch sự chào hỏi cháu chào gì ạ nhiệm ngân chuyển ánh mắt sang nhìn mạc nại dừng lại hai giây sau đó mới mỉm cười Sao trước đây dì chưa từng gặp cháu nhỉ? Cháu là bạn của chu niệm nhà dì à? Dạ thưa dì, cháu tên Mạc Nại, học kỳ này mới chuyển tới. Ồ, học sinh chuyển trường à? Nhiễm Ngân hỏi một câu sâu xa. Cháu mua trà sữa cho chu niệm à? Vâng ạ. Mạc Nại không hề nhận ra có gì bất thường. Nụ cười trên mặt Nhiễm Ngân càng sâu hơn, bà ta dịu dàng nói. Cháu tốt với chu niệm nhà dì thật đấy. Mạc Nại chỉ nghĩ là bà ta đang khen ngợi cô ấy, ngượng ngùng cười nói. Cháu và Chu Niệm là bạn mà. Không ai chú ý tới, giờ phút này nghe thấy cuộc đối thoại này, Chu Niệm đã toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi không tự chủ được mà run rẩy. Cảm xúc sợ hãi giống như một loại virus ký sinh trong mạch máu, trong thời gian ngắn di chuyển khắp toàn thân, phá hủy cô. Nhiệm Ngân không nói thêm gì nữa, bà ta nhếch môi cười nói: "Đi, về nhà thôi." Chu Niệm sừng sốt mấy giây rồi mới máy móc nhấc chân đi về phía trước, đi xuống khỏi cây cầu đá kia. Nhiễm Ngân quay đầu lại trong bóng tối, hai mắt trợn trừng, mí mắt mở to đến mức tối đa, con người như muốn nổ tung, bà ta quay đầu nhìn ly trà sữa trên mặt đất, sáng vẻ như một con quỷ. Càng gần đến nhà, nỗi sợ hãi của Chu Niệm càng mạnh. Vừa bước vào nhà, nỗi sợ hãi của cô đã lên đến đỉnh điểm. Bước chân của cô trở nên nhẹ bẫng, đi trên đất, nhưng lại cảm thấy như đang đi trên mây. Còn lên nhà trên đợi mẹ. Nhiễm Ngân bỏ lại một câu như vậy, rồi đi về phía phòng bếp. Chu Niệm lên nhà trên. Cởi chiếc mũ màu trắng trên vai xuống, tiện tay đặt trên bàn trà. Trên bàn trà đã đốt huân trương, từng làng khói trắng từ từ bay lên rồi tan biến trong không khí. Chu Niệm ngơ ngác nhìn làng khói trắng, cô không thể tập trung được. Trong không khí có mùi tiểu đậu khấu. Bên ngoài ra nhà chính, chuyển tới tiếng bước chân, Chu Niệm vô thức nhìn về phía cửa, chỉ thấy Nhiễm Ngân xách một thùng dầu đậu nành 5 lít đi vào. Nhiễm Ngân không thèm nhìn Chu Niệm lấy một cái, đi một mạch ngang qua Chu Niệm. Lên lầu với mẹ chu niệm dường như bị say mùi huân hương lúc lên cầu thang bước chân hơi không vững cô dùng tay bám vào cầu thang chập vật leo lên từng bậc một nhiễm ngân đi vào phòng ngủ của cô chu niệm chậm rãi bước mấy bước lê bước chân nặng nề thân thể yếu ớt đi theo sau vào phòng ngủ vào nhà vệ sinh nhiễm ngân ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra ngoài chu niệm đi vào nhà vệ sinh chỉ nhìn thấy nhiễm ngân đã đặt thùng dầu đậu nành kia lên bồn rửa tay chiếc nắp màu đỏ đã được mở ra đặt ở một bên Nhiễm ngân chỉ vào thùng dầu, dùng giọng điệu, không cho phản bác nói. Uống. Nhìn chất lòng màu vàng bên trong thùng, da đầu Chu niệm tê dại, cô không dám tin vào tai mình, rụt rè lắp bắp nói. Mẹ, con, con phải uống cái này ạ? Ừ, con phải uống cái này. Nhiễm ngân khoanh tay đứng cạnh bồn cầu, cúi xuống mở nắp bồn cầu lên. Con phải uống vào, mẹ muốn dùng dầu, khiến con nôn hết đống trà sữa, vừa mới uống ra. Thật ra không cần uống dầu, cô cũng có thể nôn ra. Nôn một cách rất dễ dàng Thậm chí còn không cần ấn vào cổ họng chủ Niệm hiểu rất rõ bộ não của mình Nó còn có khả năng kiểm soát cơ thể cô Hơn cả cô Cô đang định mở miệng Nhiễm Ngân đã giơ tay lên ngắt lời cô Đừng giải thích với mẹ Không cần nói gì cả Con cứ uống trước đi Uống xong luôn trà sữa ra Rồi nói sau Con uống nhanh Nhiễm Ngân cao mày thúc giục chủ Niệm không nhúc nhích Cô rất khó tưởng tượng được trực tiếp uống dầu Sẽ có cảm giác như thế nào Thất cân, đừng làm mẹ thất vọng. Nhiệm ngân dùng một lại ánh mắt buồn bã, nhìn Chu Niệm. Chu Niệm cắn chặt môi, biểu cảm vùng vẫy đấu tranh, sắc mặt sám xịt như cho tàn. Con không uống à, Thất cân? Mẹ đều vì tốt cho con, con hiểu không? Mẹ giúp con uống nhé. Bà ta liên tục hỏi, không cho Chu Niệm cơ hội trả lời. Nhiệm ngân xách thùng dầu năm lít kia, một tay để ở đáy thùng, nhấc thùng dầu lên, một tay túm lấy cánh tay gầy yếu của Chu Niệm, ấn cái miệng thùng còn to hơn cả đồng xu về phía miệng chu niệm há miệng ra há miệng nhiễm ngân lạnh giọng mắng thấy chu niệm cắn môi không chịu há miệng bà ta dứt khoát dùng một tay nhét vào trong miệng chu niệm con phải cắn tay mẹ bị thương đến lúc đó con mới thấy dễ chịu hơn đúng không chu niệm sợ thật sự cắn trúng nhiễm ngân miệng lập tức giảm lực cứ thế tạo cơ hội cho nhiễm ngân lợi dụng sơ hở bà ta tách miệng chu niệm ra nhanh chóng dơ cao thùng dầu giây tiếp theo trong nhà vệ sinh đóng cửa vang lên tiếng nước nở cổ chu niệm khi bị rót dầu vào trong miệng ực ực một lượng dầu lớn đậu nành vừa nhớp nháp vừa ngấy rót vào miệng chu niệm chu niệm bị buộc phải nhận lấy bắt đầu nốt xuống như điên dầu nhanh chóng trượt theo thực quản đi vào dạ dày tốc độ đổ dầu quá nhanh khiến chu niệm không thể chịu nổi dầu tràn từ hai bên khóe miệng cô chảy ra khắp mặt và cổ cô dầu nhanh chóng nhỏ xuống đất cả không gian tràn ngập mùi dầu ăn ngột ngạt chán ngấy chu niệm cảm thấy chóng váng hai mắt đen kịt cảm thấy buồn nôn dữ dội muốn nhấc chân đi về phía bồn cầu nhưng lại bị trượt chân vì đạp chúng vũng dầu trên sàn cô chật vật ngã xuống trước bồn cầu phớt lờ cơn đau khi ngã xuống tay chu niệm run rẩy mở nắp bồn cầu cô đứng dậy quỳ xuống cúi mặt bắt đầu nôn mửa dữ dội nôn hết dầu ra nôn cả chân trâu đã được nhai nát lẫn với trà sữa cô nôn hết mọi thứ ra cũng nôn cả linh hồn mình ra chu niệm cảm thấy tai mình ong ong có một âm thanh chói tai ồn ào giống như có mười nghìn cây kim đồng hồ dung lên ở tần số cao, đó là huyễn thính. cô lại bắt đầu xuất hiện ảo giác về giác, trước đó còn chưa nghiêm trọng đến mức này. giọng nói của nhiễu ngân xen lẫn với âm thanh chấn động của người mũi kim. bà ta đứng sau lưng niệm, trong tay còn lại nửa thùng dầu nói. cân, mẹ nói với con nhiều lần rồi, đồ ăn bên ngoài rất bẩn, chả sữa có thể uống được sao? bên trong toàn là kem béo thực vật và các chất phụ da, rất độc hại khi đi vào cơ thể con người. may mắn là bây giờ mẹ đã làm con ói ra theo mẹ thấy con bé học sinh chuyển trường kia chỉ muốn hại con sau này con tránh xa con bé ấy ra con không cần bạn bè con thấy có kẻ mạnh nào cần kết bè kết phái không bạn bè là thứ vô dụng nhất con bé ấy có thể mang đến cho con cái gì con có mẹ là đủ rồi chẳng lẽ mẹ con chưa đủ tốt với con sao Chu niệm quỳ trong vũng dầu nôn đến mức mặt đầy mồ hôi và nước mắt cô chật vật run rẩy nói con nôn hết ra rồi cho nên mẹ đừng nói gì nữa được không đương nhiên Cô không có dũng khí để nói ra câu phía sau, Nhiệm Ngân đặt tay lên đầu Chu Niệm, dịu dàng xoa một cái, hài lòng nói: "Thất cân, một ngày nào đó con sẽ hiểu cho mẹ." Chu Niệm không biết phải mất bao lâu mình mới có thể hiểu được mẹ, cô chỉ biết hình như bệnh của mình càng ngày càng nặng hơn. Ngày hôm sau, khi Chu Niệm bị ép uống dầu đậu nành để gây nôn ra, lại đúng vào hôm thứ tư cần đo cân nặng, Chu Niệm gần như cả đêm không ngủ, nhưng cô cũng không chăn trọc lăn qua lăn lại, chỉ nằm yên lặng. Đôi mắt mở to vô hồn, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn trần trên trần nhà. Một con muỗi to bằng hạt gạo bay qua bay lại trong tầm mắt Chu Niệm, tiếng vo ve vang lên không ngừng. Ánh mắt của Chu Niệm mờ mịt, tầm mắt không có bất kỳ biến hóa nào, mà kệ con muỗi bay qua. Con muỗi đậu dưới mí mắt trái của cô, Nương theo ánh trăng, Chu Niệm có thể thấy rõ con muỗi đang cắm cái vòi dài của nó vào da cô. Cô không đập chết con muỗi, cũng không làm gì đuổi nó đi, vẫn nằm im lặng. Giống như một con robot hết pin. Trong không khí, toàn là mùi dầu đậu nành. Rõ ràng cửa sổ đã mở to hết cỡ, nhưng làm thế nào mùi hương đó cũng không chịu tiêu tán. Chu Niệm có cảm giác như mình bị mắc kẹt trong một thùng dầu vừa ngọt ngạt, vừa nặng nề. Đúng 7 giờ, không kém một giây, nhiễm ngân mở cửa phòng bước vào, kẹp một chiếc cân màu đen dưới nách, bảo Chu Niệm dậy đi vệ sinh, chuẩn bị cân. Chu Niệm đi vào phòng vệ sinh, giống như hai tuần trước, không đi vệ sinh gì sau đó đưa tay vốc nước uống trước bồn rửa tay sợi nhiễm ngân nghe thấy tiếng nước chảy chu niệm chỉ dám vặn thật nhỏ vòi nước sau khi uống nước lạnh chừng năm phút chu niệm cảm thấy bụng mình rất trướng dạ dày căng ra như muốn nổ tung cô vén quần áo ngủ lên nhìn vào gương chu niệm trong gương gầy gò xanh xao cánh tay gầy nhỏ vòng eo nhỏ hơn cả tờ giấy a bốn toàn bộ phần bụng hóp lại nghiêm trọng khiến xương sườn hai bên nhô ra chỉ có cái bụng bị rót đầy nước lạnh là hơi lồi ra ngoài như vậy chắc là được rồi đúng không Chu Niệm ước tính, mình vừa uống một cân rưỡi nước, một cân rưỡi cũng đủ nặng để cô có thể may mắn qua ải một lần nữa. Hai tuần trước, cô cũng đã dùng cách này. Chu Niệm hít sâu một hơi, vỗ mặt mình hai cái, cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn. Sau khi cô cởi đầu ngủ xuống, bước ra khỏi phòng vệ sinh. Khoảnh khắc bước lên cân, nhịp tim của Chu Niệm không ngừng tăng nhanh, sợ cho dù mình có ăn gian, cũng khó qua khỏi cửa ải này. Các con số trên cân màu đen sáng lên, số đầu tiên bắt đầu bằng số 3. Đồng tử của chu Niệm lập tức đứng yên Toàn bộ gân mặt đều cứng đờ Cô không tin được, nhìn con số trên cân Số cân nặng bắt đầu là số 3 Vẫn đang nhấp nháy, nhấp nháy Giống như đang nhảy múa trong đầu chu Niệm Hai giây sau, con số ngừng nhấp nháy chu Niệm cũng ngừng thở Cô như bị con cá mắc cạn Chỉ có thể chờ chết 39,6 cân chu Niệm vẫn không tin vào mắt mình Rõ ràng cô đã uống rất nhiều nước Cũng không đi vệ sinh, sao có thể như vậy chứ Nếu cân không sai thì chứng tỏ cảm giác tối qua của cô là đúng, bệnh của cô thực sự đã nặng hơn. Nếu trừ một cân rưỡi nước cô uống, vậy chẳng phải cô chỉ nặng có ba tám cân thôi sao? Chẳng trách, Chu Niệm luôn cảm thấy gần đây chứng váng đầu của mình, càng ngày càng nặng, đi lại càng ngày càng mệt mỏi, thậm chí trong giờ học và vệ tranh cũng rất khó tập trung. Ban đêm, cô cũng càng ngày càng khó ngủ, đêm qua thậm chí còn xuất hiện ảo giác về thính giác 10.000 cây kim rung lên với tần số cao, làm sao cô có thể đột nhiên giảm nhiều cân như vậy thất cân con giải thích cho mẹ biết đây là chuyện gì giọng nói bình tĩnh của nhiễm ngân cắt đứt suy nghĩ của chu niệm bà ta nhìn chằm chằm vào cái cân thậm chí nếp nhăn quanh đôi môi bím chặt cũng ngày càng nhiều hơn chu niệm hoảng sợ ngẩng đầu lên chột dạng không dám nhìn nhiễm ngân vâng vâng ra dạng nhỏ giọng trả lời con con không biết không biết hiển nhiên nhiễm ngân không thể chấp nhận câu trả lời này Có phải con bé học sinh chuyển trường kia cho con ăn mấy món quà vặt khác không? Con đã ăn gì rồi? Chu Niệm liên tục lắc đầu, sốt ruột giải thích. Không, tối qua là lần đầu tiên con không ăn thứ gì khác. Những người nhìn chằm chằm và những con số trên cân, sau đó chỉ vào những con số hỏi. Vậy con nói cho mẹ biết, tại sao lại như vậy? Thoát cân, có phải con đang nói dối mẹ không? Hỏi xong bà ta ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc, nhìn thẳng vào gương mặt Chu Niệm. Chu Niệm cứ thế bất ngờ bắt gặp ánh mắt nhiễm ngân, cô sợ tới mức lùi lại một bước ngã xuống khỏi cái cân thân thể chần chừ vào gầy gò lảo đảo một lúc sau mới run rẩy đứng vững con bé học sinh chuyển trường đó chắc chắn đã cho con ăn mấy thứ bẩn thỉu mới khiến con không thể hấp thụ đồ ăn sạch sẽ nhiễm ngân bắt đầu nóng nảy đi tới đi lui trong phòng lúc đi đến gần cửa sổ bà ta đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn chui niệm mẹ sẽ không cho phép con có bất kỳ quan lại gì với con bé học sinh chuyển trường đó nữa nhất định là con bé ganh tị với con mới có thể tìm cách hại con ghen tị ghen tị với cô về cái gì cơ chủ niệm không nghĩ ra chẳng lẽ là vì ghen tị về thể chất bệnh tật của cô hay là ghen tị với tâm lý vặn vẹo của cô cô lấy tay che ngực cau mày biểu cảm trông như sắp khóc không phải đâu mẹ mạc nại không phải là người như vậy cô ấy rất tốt cô ấy không phải cái gì mà không phải nhiễm ngân ngắt lời cô biết người biết mặt không biết lòng con nói không phải là không phải Mẹ ăn muối còn nhiều hơn con ăn cơm, con vợ mới lớn, biết nhìn người hay sao? Chu Niệm gục đầu xuống, giống như một con thiên nga bị cắt cổ, đứng im lặng, không nói một lời. Những ngân lẩm bẩm thêm mấy câu, cầm cái cân, vẻ mặt đầy thất vọng, rời khỏi phòng. Như thường lệ, bà ta không để ý đến sắc mặt trắng bạch như tờ giấy và thân thể gầy dơ xương của Chu Niệm. Bên tai lại vang lên tiếng vô số, cái kim rung lên. Rất ồn ào, Chu Niệm ôm đầu, dùng lòng bàn tay che tay lại. Tiếng kim dung lại lên phóng đại trong lòng bàn tay, chấn động khiến màng nghĩ của cô phát đau. Cô lập tức buông tay ra như bị điện giật. Chu niệm vội vàng lắc đầu, muốn đuổi âm thanh đó ra khỏi tai nhưng lại phát hiện, không những không có tác dụng, ngược lại động tác này, còn hại cô váng đầu. Bỏ đi. Chu niệm từ bỏ phản kháng, dù sao bất kỳ hành động chống cự nào của cô đều vô dụng. Mặc kệ đi, cứ tiếp tục thế này, cứ tiếp tục mắc bệnh đi. Đang giao mùa, thời tiết ngày càng nóng bức, Các cô gái bắt đầu bàn tán về những chủ đề, như những chiếc thắt lưng nhỏ, những bộ váy đẹp. Trong giờ ra chơi cả đám tụ tập nói chuyện phiếm, lại nhắc đến mấy đề tài đang hot trên mạng gần đây, như vòng eo A4, vòng tay ra sau lưng, chạm vào rốn, xương quay xanh nuôi cá vàng. Mọi người ở đó so sánh qua so sánh lại, xem eo ai nhỏ nhất, chân ai thẳng nhất, xương quay xanh của ai rõ nhất. Mạc nại đi tới, nhỏ giọng nói với Chu Niệm. "Chu Niệm, bọn họ đều không gầy bằng cậu, hơn nữa cậu là người xinh đẹp nhất Lúc cô ấy nói lời này, trong mắt Mạc Nại tràn đầy hâm mộ, chủ Niệm đang bơm mực vào bút máy, dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp vào ruột gà nhẹ giọng hỏi. Mạc Nại, gầy nhất là tốt nhất sao? Trước giờ, cô không có hứng thú với mấy đề tài như vóc dáng, nhưng dường như các bạn nữ khác trong lớp đều dễ cảm thấy lo nghĩ về vóc dáng. Đương nhiên rồi, Mạc Nại nói với giọng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy. Cậu không biết, tớ hâm mộ cậu đến mức nào đâu, cậu vừa gầy vừa trắng. Tớ còn ước linh hồn có thể nhập vào người cậu, hơn nữa tớ dám khẳng định, ngoài mặt bọn họ tỏ ra khinh thường cậu, nhưng trong lòng không chừng hâm mộ cậu lắm đấy. chu Niệm yên lặng nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy bi ai, cô không muốn trở thành người gầy nhất, cũng không muốn có người hâm mộ mình. Cô chỉ muốn, chỉ muốn bình thường một chút, gần đây cô Lương cảm thấy mình là một con quái vật. Tại sao một người có thể kháng cự với đồ ăn như vậy? Người ta không ăn gì thì sẽ chết, cô không phải quái vật thì là gì? Sau đó mặc nại kề tai nói nhỏ với cô gần đây tớ tăng lên một cân tớ kể cho cậu nghe nhé cô ấy tiến lại gần hơn và nói tớ đi bộ cũng đau chân đau chân chu niệm hơi khó hiểu chính là lúc đi bộ phần đồi trong sẽ cọ vào nhau mạc nại chỉ cho cô xem chỗ này này bởi vì quá nhiều thịt chu niệm như có điều suy nghĩ gật đầu thì ra là vậy mạc nại đột nhiên kêu lên dùng ngón tay vòng quanh cổ tay của chu niệm Chu niệm, tớ phát hiện cậu gầy đi rất nhiều, cậu nhìn đi, ngón tay của tớ ngắn như thế này, cũng có thể vòng một vòng, quanh cổ tay cậu, còn dư hẳn một đoạn, cậu đừng gầy đi nữa, gầy nữa sẽ đáng sợ lắm. Tim chu niệm thắt lại, giả vờ thoải mái cười nói. Không phải cậu vừa mới nói, làm người gầy nhất rồi là rất tốt sao? Mạc nại buông cổ tay chu niệm ra. Điều kiện tiên quyết cho việc đó là cậu phải khỏe mạnh, gầy bình thường trong trạng thái khỏe mạnh là tốt nhất. Khỏe mạnh sao? Về vấn đề này, chu Niệm cảm thấy bất lực sâu sắc, cho dù là thân thể hay tinh thần, cô đều chẳng có cái nào khỏe mạnh. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mà cô thể hiện ra bên ngoài, nhưng lại không nhìn thấy linh hồn bên trong thân giác của cô đang thối giữa chảy mủ, chỉ ra mùi hôi thối khó chịu. chu Niệm thất thần, vô tình làm đổ mực trên bàn, vết mực đen ngòm, nhanh chóng lan rộng. chu Niệm ngơ ngác nhìn, chỉ thấy thứ đang chảy trên bàn, chính là màu sắc linh hồn của cô trọng lượng ba chín cân đã mang đến một tai họa tàng khóc hơn cho chu niệm một ngày ba bữa cô đều bị cha tấn nhồi nhét thức ăn vào dạ dày rồi lại nôn hết ra ngoài cứ thế lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác sáng thứ bảy chu niệm bị nhồi nhét hai cái bánh trứng giăm bông rau củ một bát cháo hạt gai dầu lớn một bát hành thánh rong biển tôm khô một đĩa măng tây xào với một ly sữa đậu nành lúc đang nhồi nhét thức ăn chu niệm vẫn như trước cố gắng phân tán sự chú ý của mình suy nghĩ lung tung cố gắng không để sự chú ý tập trung vào đồ ăn. Lúc thì cô nghĩ đến bữa sáng của các bạn nữ khác ăn gì, lúc thì nghĩ đến mạc nại, nghĩ đến cô ấy bị nhiễm ngân đồ ăn, thì cảm thấy áy náy. Lúc thì cô lại nghĩ đến hạc toại, tuần này cô vẫn muốn đến tìm anh, bây giờ chỉ cần nghĩ đến cuối tuần là chân cô không nhịn được, muốn đi về phía con phố Nam Thủy, đến con hẻm nhà anh. Tóm lại, nghĩ tới nghĩ lui, đều không nghĩ đến mình, chủ niệm không hề nghĩ đến hành động của mình, sẽ gây ra bao nhiêu tổn hại với thân thể vất vả lắm mới nhồi nhét xong, chu niệm vội vàng lên lầu lấy dụng cụ vẽ tranh đi ra ngoài phát họa. sau khi ra ngoài, cô bước nhanh muốn đi đến nhà vệ sinh công cộng càng nhanh càng tốt. lúc này bụng cô rất khó chịu, cảm giác như đồ ăn đang đánh nhau trong bụng, tranh nhau trào lên, xem mai có thể trào ra khỏi miệng chu niệm nhanh nhất. trước cửa nhà vệ sinh công cộng có đặt một tấm biển, khi đang sửa chữa, cấm dùng. điều này khiến chu niệm cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. cô không còn thời gian trần trừ nữa, cô phải lập tức tìm một nơi khác. Tìm một nhà vệ sinh công cộng khác Không, gần đó không có nhà vệ sinh công cộng nào nữa Bốn phía đều là ngõ hẻm Cầu đá, sông Nam Thủy Chu niệm hoảng loạn đi về phía trước Gần như muốn chạy Nhưng thể lực và trạng thái tinh thần không cho phép cô chạy Cô chỉ có thể loạn trọng bước đi Phải ngay lập tức tìm ra chỗ để nôn Trong thời gian ngắn nhất Nôn trong ngõ hẻm, không được Bác lao công rất hiền lành Thường xuyên vui vẻ chào hỏi cô Nôn xuống sông, vậy lại càng không được Vừa gây tẩm vừa vô ý thức Hơn nữa bên bờ sông thường hay có các cô Các gì tới giặt đồ Còn có mấy người đàn ông bơi giỏi xuống sông bơi lội Chu niệm đi mãi Đến khi trên mặt đầy mồ hôi Môi càng ngày càng trắng bày ra Cô kiềm nén rất khó chịu Có cảm giác mình sẽ đột nhiên ngã xuống bất cứ lúc nào Trong lúc vô tình chu niệm phát hiện Mình đã đi đến phố Nam Thủy Trước mặt cách đó 200m Chính là con hẻm chỗ nhà hạc toại Hay là đến nhà hạc toại Cô thật sự không thể nghĩ ra cách nào khác trong lòng chu niệm vô cùng sốt ruột cũng rất xoắn suýt nếu đến nhà hạc toại lỡ bị anh phát hiện ra thì sao nghĩ kỹ lại cô cũng chỉ mượn nhà vệ sinh dùng một lát thôi còn cô làm gì trong nhà vệ sinh anh cũng đâu biết hoàn toàn không cần phải lo lắng nhiều như vậy sau khi tự chấn an bản thân chu niệm bước nhanh về phía nhà hạc toại Mỗi bước đi của cô đều là tra tấn cô thực sự sắp không thể chịu đựng được nữa có cảm giác như mình chỉ cần mở miệng nói chuyện là sẽ nôn ra ngay lập tức chu niệm thở hồn hển kịch liệt Bộ ngực gầy yếu phập phồng lên xuống hỗn loạn, cô ôm bụng gõ cửa nhà Hạc Toại, cũng không biết Hạc Toại có ở nhà không, nếu Hạc Toại không có ở nhà, hôm nay cô thật sự sẽ tiêu đời. Hạc Toại là hy vọng cuối cùng của cô. Chu niệm cố gắng hết sức để điều hòa hơi thở của mình, đồng thời cũng khống chế hơi thở hoàn toàn hỗn loạn của mình, như vậy khi Hạc Toại đến mở cửa, anh sẽ không nhìn thấy dáng vẻ quá mức chật vật của cô. Kỳ lạ thật, vào thời điểm quan trọng như thế này, điều cô quan tâm lại là cái nhìn của anh đây rốt cuộc là loại tâm lý ma quỷ gì vậy đột nhiên hai cánh cửa gỗ mở ra từ bên trong chủ niệm vốn đang tựa vào cửa sức lực toàn thân đều đặt trên cửa không ngờ cửa đột nhiên mở ra cô ngã thẳng vào bên trong cô ngã vào một đôi tay dàn chắc toàn thân được bao bọc trong mùi xà phòng mát lạnh thoang thoảng chủ niệm ngước mắt lên đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của hạc toại lại một lần nữa anh là người đỡ được cô cô nhìn thấy anh mặc một chiếc áo thun màu trắng rộng thường tình quần đùi màu sáng cho mái tóc đen ướt hơi lộn xộn tóc mái rủ xuống trán vẫn còn đang nhỏ nước hình như anh vừa mới tắm xong hơi ẩm trên người anh còn chưa tan hết đôi mắt đen lấy cũng nhuốm hơi ẩm giống như mặt đường mưa trong đêm dài lại thêm hơi lạnh của buổi sáng khiến anh trông càng trong trẻo lạnh lùng hạc toại nữ được cô đang nhếch nhác thảm hại anh rũ mát xuống trầm giọng hỏi sao thế cánh tay chu niệm vẫn đang bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy bởi vì vừa tắm xong nên ngón tay của anh lành lạnh khiến cô không nhịn được nổi da gà cô hoàn hồn lại xu xe nói hạc toại tôi có thể mượn cô nghẹn lại cảm giác buồn nôn dâng lên sau khi cô nốt xuống cô nói mượn nhà vệ sinh còn chưa dứt câu chu niệm đã nhịn không được ue hạc toại vừa mới tắm xong quả là một ngày thực sự rất đỗi khôn lường Sự việc phát triển tới hiện tại đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của Chu Niệm. Cô vẫn không hề ý thức được rằng cơ thể của mình đã đạt tới giới hạn chịu đựng, cho nên vẫn tiếp tục tự lừa dối bản thân rằng mình có thể chịu đựng thêm một chút nữa. Thế nên khi cô mở miệng ra để nói chuyện mới dẫn tới kết cục, hoàn toàn mất kiểm soát. Chu Niệm nôn hết lên người hạc toại, không khí dường như dừng chuyển động, bốn phía yên tĩnh. Chu Niệm ngừng thở, cúi thấp đầu, không dám có bất kỳ hành động nào, nhưng chính động tác cúi đầu này, lại làm cô nhìn thấy không chỉ có mình áo và quần của hạc toại gặp nạn mà ngay cả bàn chân của anh cũng vậy hơn nữa hiện tại anh còn đang đi một đôi dép sỏ ngón cảnh tượng này không cần phải tốn quá nhiều bút mực để miêu tả cũng có thể tưởng tượng ra nó kinh khủng như thế nào chu niệm chỉ hận không thể lập tức chui trốn vào trong một cái lỗ nào đó cả đời này không chui ra ngoài nữa cô chưa bao giờ ngờ tới có một ngày cô lại nhích nhác như vậy khi ở trước mặt hạc toại huống hồ cô nôn ra như thế này Thủy nghi cô cô bị vỡ bí mật cũng cực kỳ cao bởi vì Hạc Toại là một người rất thông minh. Chu niệm không rõ hai người họ đã đứng rằng coi như vậy trong bao lâu. Có lẽ là mấy chục giây, có lẽ là hai phút hoặc cũng có thể là lâu hơn thế. Chu niệm hoàn toàn không làm ra được bất kỳ phản ứng nào. Miệng cô như thể bị dính keo, không sao mở ra được. Toàn thân cô thì cứng đờ. Hai cánh tay của cô vẫn còn đang bị Hạc Toại nắm. Ngón tay của anh không hề buông lỏng ra, vẫn giữ chặt như khi vừa mới đỡ được cô có phải anh giận rồi không ngay khi chu niệm bắt đầu điên cuồng suy nghĩ lời xin lỗi ở trong đầu thì giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh của hạc toại lại vang lên trên đỉnh đầu chu niệm cậu nhỏ người như thế mà bữa sáng đã ăn bao nhiêu vậy chu niệm ngẩn người giọng nói của anh không hề bực bội chút nào nghe vẫn hệt như lúc bình thường anh không giận ư thấy vậy chu niệm mới dám từ từ ngẩng đầu lên sợ sệt hỏi nhỏ hạc toại cậu không giận à hà toại đứng yên không nhúc nhích hở hững cúi đầu nhìn đồ nôn dính trên người mình rồi nhìn về phía chu niệm hỏi ngược lại cô vậy ra là đáng ra tôi nên giận à thôi chỉ cảm thấy tôi làm như vậy thật không hay mà thôi sau khi nôn ra được chu niệm thấy dễ chịu hơn nhiều ngay cả việc hít thở cũng trở nên dễ dàng hà toại lẳng lặng nhìn cô đôi mắt đen lấy sâu thảm trước cái nhìn chăm chú của anh chu niệm trở nên cực kỳ ngượng ngùng theo bản năng cô mở miệng xin lỗi Xin lỗi nhé, hàng Toại, cậu vừa mới tắm xong mà tôi lại làm bẩn người cậu và nhà cậu như vậy. Bầu không khí lại im lặng thêm vài giây. hàng Toại cúi đầu xuống một lần nữa, anh nhìn bãi nôn dưới đất, sau đó hỏi đầy ẩn ý sâu xa. Chu Niệm, cậu ăn cơm không nhai mà toàn nuốt chừng luôn à? Chu Niệm căng thẳng, cô rất sợ hàng Toại hỏi những vấn đề liên quan tới chuyện cô ăn gì. Cô thực sự không biết phải trả lời như thế nào mới có thể đối phó qua loa chót lọt. Không chờ cô mở miệng nói gì, hạc tỏi đã lùi lại một bước, rút chân ra khỏi đống đồ nôn, vừa quan sát vừa hỏi. Sáng nay cậu ăn cháo, cháo hỏa ma nhân phải không? Còn ăn cả hoành thánh, hơn nữa cậu còn nước trứng nguyên cả cái. Còn có đây là măng hay là măng tây, còn có cả thứ gì đó trông giống bánh nữa. Cứ sau mỗi chữ anh nói ra thì máu trong người chu niệm lại chảy chậm lại một chút. Cô chỉ còn biết câm nín, không nói ra nổi một chữ chu Niệm đang muốn nhìn lảng đi nơi khác thì Hạc Toại lại cúi người xuống, cúi đầu nhìn cô, ở cự li cực gần, nghiêm túc hỏi, nhấn mạnh từng chữ một. Cậu thực sự có thể ăn nhiều như vậy à? chu Niệm nhìn thẳng vào mắt anh, căng thẳng nghẹn lời, mấy giây mới lắp bắp trả lời. Sức... sức ăn của tôi tương đối lớn. Ánh mắt của Hạc Toại lặng lẽ nghiền ngẫm anh không hỏi thêm gì nữa mà khẽ nói. Buổi sáng tôi còn không ăn được nhiều như vậy, đúng là không ngờ đấy, chu Niệm. Dây thần kinh trong đầu chu niệm căng cứng, cô thật sự không thể cầm cự tiếp tục nói chuyện được nữa, đành nhìn lảng đi nơi khác nói. Tôi xin phép mượn nhà vệ sinh một chút. Nghe vậy, hạc toại đứng thẳng lưng lên, nhẹ giọng nói. Cậu dùng cái trong phòng tôi đi. Chu niệm ở một tiếng, nói xong cô vội vàng chạy lướt qua người anh, lao vào trong nhà. Sau khi chu niệm đi vào nhà trong rồi, hạc toại lấy trổi và xẻng múc một ít đất ngoài sân, đổ trên bãi nôn, quét soạn sạch sẽ sau đó đóng hai cánh cửa lại mọi việc được hạc toại làm đâu vào đó mà không hề tỏ chút thái độ chán ghét hay bực dọc nào cứ như thể anh đang làm một chuyện cực kỳ bình thường vậy cuối cùng hạc toại xách bảng vẽ và hộp đựng dụng cụ vẽ tranh của cô đánh rơi ở cửa lên mang chúng đi vào trong nhà Chu niệm kiếm cớ mượn dùng nhà vệ sinh để trốn tránh cuộc nói chuyện với hạc toại nhưng đây cũng không hoàn toàn chỉ là một cái cớ cô vẫn còn chưa nôn hết đồ ăn trong dạ dày nên từ đầu tới cuối vẫn thấy hơi khó chịu gian vệ sinh trong phòng của hàng tọa rất sạch sẽ đơn giản bồn rửa mặt được anh lau chùi trắng tinh bức tường gạch màu men trắng cũng không hề bám chút cặn bẩn nào chỉ có điều nhà anh là nhà xí xổm chứ không có bồn cầu chu niệm ngồi xổm bên cạnh hố xí một lúc lâu có lẽ do vấn đề tâm lý nên cô luôn có cảm giác vẫn còn gì đó trong dạ dày chưa được nôn ra hết cô cứ nôn mãi cuối cùng nôn cả dịch dạ dày và dịch mật ra ngoài hôm nay chu niệm không cột tóc mái tóc dài xõa sau lưng Làm cô cảm thấy cực kỳ bất tiện Bởi vì cứ chốc chốc Những sợi tóc lại không chịu nằm yên Trượt xuống bên má và trước ngực cô Cô đành phải vừa viền tóc vừa nôn Khi tóc lại trượt xuống bên má một lần nữa Chu niệm đang định giơ tay lên viền tóc Thì chờ cảm thấy Có một bàn tay to lộ rõ những khớp xương gầy Ở cạnh má mình Chu niệm lập tức khựng người Ngay cả động tác nôn mửa cũng tạm thời dừng lại Trong không gian nhỏ hẹp Có mùi xà bông thoang thoảng lúc chu niệm ý thức được ai là người đang đứng sau lưng cô dường như có gì đó trong đầu cô kêu đoàn một tiếng nổ tung trong tầm mắt cô là ngón tay dài lạnh lẽo của hạc toại ngón tay ấy dịu dàng vé những lọn tóc không chịu nghe lời của cô lên vuốt gọn chúng ra sau gáy chu niệm cảm nhận được một chút gì đó lành lạnh ở sau gáy mình đó là do ngón tay anh nhẹ nhẹ lướt qua anh túm gọn tóc lại giúp cô biến bàn tay anh thành một sợi dây buộc tóc chu niệm không kiểm soát nổi bản thân ma xui kỳ khiến thế nào cô quay đầu lại đối diện với khuôn mặt của hạc toại đang cúi xuống nhìn cô thời gian cứ thế đóng băng trong nhà vệ sinh chỉ có một ngọn đèn tối mờ treo ngay trên đỉnh đầu của hạc toại anh đứng bên dưới ánh đèn khuôn mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng u buồn hạc toại cứ thế đứng khom lưng cúi đầu túm giúp tóc ra sau gáy cho chu niệm còn chu niệm thì cứ thế ngơ ngác nhìn hạc toại nhiều năm về sau chu niệm vẫn không thể nào quên được khoảnh khắc Hai người họ nhìn sâu và đôi mắt nhau này Không ai mở miệng nói chuyện trước Sự im lặng lan tràn Một cách lặng lẽ Đôi mắt đen tuyển của Hạc Toại Càng thêm đen thăm thẳm như màn đêm Hình bóng của Chu Niệm hiện lên trong màn đêm đó Cô cảm nhận được trái tim rung động Dây thần kinh trong đại não Lần lượt đứt đoạn Hai người cùng cảm nhận được một sự ăn ý Nhưng không ai chủ động làm rõ sự ăn ý này Trong lòng Chu Niệm hiểu rất rõ Hạc Toại đã biết rồi Hạc Toại đã biết được bí mật Cô không dám để người khác biết nhất. Cậu không đóng cửa. Hạc toại đột nhiên lên tiếng, bàn tay còn lại của anh đưa cho cô một cuộn giấy vệ sinh. Tôi nghĩ đến chuyện trong nhà vệ sinh không có giấy, nên cầm vào đây cho cậu. chu Niệm không nhận lấy cuộn giấy, cô chật vật, ngoảnh vội mặt đi, giọng run run. Hạc toại, cậu đừng nhìn tôi, cậu đừng... tôi không muốn để cậu nhìn thấy tôi như thế này. Hạc toại không nói gì, nhưng cũng không đi ra ngoài. Anh đặt cuộn giấy xuống bồn rửa mặt sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chu niệm một tay anh túm tóc cô một tay khác nâng lên nhẹ nhàng đặt lên lưng chu niệm xương sống của chu niệm cứng đờ cô cảm nhận được bàn tay to ấm áp của hạc toại vuốt lưng cô từ trên xuống dưới an ủi cô còn thỉnh thoảng vỗ lưng giúp cô còn hạc toại lúc này anh đang sờ thấy những đốt xương lởm chởm trên sống lưng cô mỗi đốt xương đều cứng tới độ cấn tay cô gợi tới mức làm anh thấy giật mình Hàng loạt chi tiết được sâu chuỗi lại Trong đầu hạc toại Lúc ở bệnh viện, Tống Mẫn Đào mua bữa sáng cho Chu Niệm Chu Niệm ăn trứng gà một cách đầy miễn cưỡng Cứ như thể trong trứng có xương Lần trước, Chu Niệm đến nhà anh Anh lấy bánh ngải và sữa bò cho cô Cô cũng ra sức từ chối Nói kiểu gì cũng không chịu ăn Còn hôm nay, cô gầy như vậy Nhưng trong dạ dày lại có thể nôn ra Những thứ như thế Anh biết, anh đã biết tất cả Ngày hôm đó trong gia nhà vệ sinh phòng hạc toại Chàng ngập sự im lặng kỳ lạ suốt từ đầu tới cuối ngoại trừ câu nói lúc đầu ra sau đó hạ toại không nói thêm một lời nào nữa anh chỉ yên lặng chờ bên cạnh chu niệm đưa giấy cho cô lấy nước xúc miệng ở trong hộp đựng dụng cụ vẽ tranh đưa cho cô sau đó lại nhúng khăn lau mặt lau mồ hôi cho cô sau khi làm xong tất cả những chuyện này anh đứng dựa người vào cửa nhà vệ sinh im lặng chờ đợi chu niệm hoàn toàn chìm đắm trong cảm xúc xấu hổ tột cùng nhiều lần cô suýt thì không chịu nổi chỉ muốn bật khóc cuối cùng sau khi chu niệm lau mặt xong tất cả cảm xúc bỗng chốc dội ngược về bùa vây lấy cô chu niệm mất kiểm soát ngồi xổm xuống sàn nhà ôm chặt đầu ngón tay túm chặt tóc của mình thấy vậy hà toại tập trung quan sát vội vàng đưa tay ra ngăn cô lại chu niệm chu niệm hà toại cầm chặt cổ tay của chu niệm cô dãy giụa nhưng không thoát ra được nên đành để mặc cho anh giữ tay mình lại đầu cô cúi xuống tiếng nước nở vang lên rất rõ ràng Chắc cậu nghĩ tôi là quái vật nhỉ? Hạc toại khom người, chống một tay lên đầu gối. Tôi không hề nghĩ như vậy. Anh không nghĩ cô là quái vật. chu Niệm nín khóc. Cô lại nghe thấy Hạc toại nói thật khẽ. Cậu ra ngoài phòng ngồi nghỉ một lát, cho đầu óc tỉnh táo lại trong lúc tôi đi tắm nhé. chu Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Cô biết anh cố ý dành thời gian cho cô ngồi một mình, tổ chức lại những suy nghĩ trong đầu. Hạc toại kéo cô đứng dậy, rồi buông cổ tay của cô ra, nhẹ nhàng nói. Đừng giật tóc, cậu không sợ đau à? Chu Niệm khụt khít mũi, chậm rãi đi ra ngoài phòng, ngồi xuống chiếc ghế bên bàn học. Hạc toại đi lại chỗ tủ quần áo, lấy một bộ đồ để thay. Trước khi đi vào trong nhà vệ sinh, anh dừng lại, đứng đưa lưng về phía Chu Niệm, nói rõ ràng danh mạch. Chu Niệm, tôi thấy rất may mắn vì là người phát hiện ra chuyện này là tôi, chứ không phải là những người khác. Nói xong, anh đi vào trong nhà vệ sinh, đóng cửa lại. Bên tai Chu Niệm liên tục vang vọng câu nói đó của anh. Anh thấy may mắn, vì người phát hiện ra chuyện này là anh, chứ không phải là những người khác ư. Tại sao anh lại cảm thấy may mắn chứ? Trong phòng tắm nhanh chóng vác lên tiếng nước chảy, từ vòi hoa sen. Hàng thoại tắm rửa rất nhanh, không biết là bình thường vẫn luôn nhanh như vậy, hay chỉ riêng hôm nay mới nhanh như thế này. chưa đầy 5 phút sau, anh đã mở cửa phòng vệ sinh ra, đi ra ngoài. chu Niệm đang ngồi ngẩn người ở bên ngoài, hai tay chống má, nhìn chằm chằm bầu trời bên ngoài cửa sổ, không nhúc nhích. Nghe thấy tiếng động. Chu Niệm lập tức quay đầu lại, sốt ruột hỏi Hạc toại, vừa rồi cậu nói vậy, nghĩa là sao? Hạc toại mặc một chiếc áo phông trắng, vắt trên chiếc khăn mặt màu xám trên cổ Anh vừa lau tóc, vừa thư thả đi tới trước mặt Chu Niệm, cúi đầu xuống Đôi mắt đen huyền, chưa tan hết hơi nước, như phủ một tầng xương dày Phút chốc, cánh môi mỏng của Hạc toại hơi cong lên, khuôn mặt nở nụ cười, đầy điển trai Thì là nghĩa đen chứ sao? Chu Niệm biết anh, lại đang trêu mình, bèn gặng hỏi lại giúp cô là cậu có ý tứ gì thế hạc toại chống một tay lên lưng ghế làn ra được nước nóng xông lên nên hơi ửng hồng anh nhìn vào mắt chu niệm nói từng câu từng chữ một cách đầy nghiêm túc tĩnh dạ tứ khoảnh khắc đó chu niệm bỗng quên hết khổ sở và lúng túng chỉ muốn nhảy dựng lên đánh anh cô đứng dậy nhéo cánh tay hạc toại một cái cậu không trêu tôi thì chết à đúng rồi nhéo mạnh lên hạc toại không hề cảm thấy đau Anh không né tránh chút nào, thậm chí còn nở nụ cười cà lơ phớt phơ. Tôi thà thấy cậu như thế này, chưa thực sự không muốn nhìn thấy vẻ chán sống, muốn chết cổ cậu như vừa rồi. Chu Niệm lập tức buông tay ra, không phải anh đang trêu cô mà đang nghĩ cách để làm cô vui lên. Tại sao Hà Toại lại có thể đối xử tốt với cô đến như vậy chứ? Lần trước, khi cô tới nhà Hà Toại, những trái mơ trên cây mơ nhà anh đã chí nương ngương, nên lần này cô tới đây, lúc liều trên cành cây toàn là những trái mơ đã chín vàng hạc toại đang khiêng chiếc bàn thấp trong nhà ra cho chu niệm để dụng cụ vẽ tranh chu niệm yên lặng đứng chờ bên dưới tán mơ ngẩng đầu lên ngẩn người nhìn một trái mơ chín mọng trong số những trái chín trên cây cậu muốn ăn à hạc toại để ý tới hướng chu niệm nhìn anh để bàn xuống rồi cầm lấy cây gậy trúc đang được để dựng và thân cây để tôi chọc mấy quả xuống ăn chu niệm hoàn hồn quay qua nhìn mặt hạc toại khẽ nói không phải vậy tôi chỉ đang suy nghĩ thôi. nghĩ gì? Ờ, nghĩ về cậu. Hạc Tỏi vừa giơ cây trúc lên, lập tức chống lại gậy xuống đất. Anh cầm cây gậy xuống, lười biếng đứng dậy. Ung dung nhìn Chu Niệm. nghĩ về tôi ư? Chu Niệm mí môi nhẹ giọng nói. tôi đang nghĩ là tại sao cậu không hỏi tôi xem vì sao tôi lại như thế này. dù ít dù nhiều, mọi người đều có ham muốn tọc mạch, chuyện của người khác. vậy nhưng sau khi Hạc Tỏi phát hiện ra bí mật của cô, anh không hề hỏi cô một câu nào cũng không hề có biểu hiện gì khác thường, vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng, chẳng hề để tâm tới bất kỳ chuyện gì nữa. Cứ như thể dù biết được bí mật của cô hay không, thì đối với anh mà nói, chuyện đấy cũng chẳng ảnh hưởng gì. Có gì hay mà hỏi. Đầu cây gậy trúc, có một chiếc máu sắt, anh ngờ hững nghịch sợi dây cao su cột máu sắt đó. Lỡ như làm cậu khóc, thì tôi lại còn phải dỗ cậu nữa. Chu niệm khựng lại một giây, tức giận nói. Tôi đâu có mau nước mắt như vậy đâu chứ hạc toại nhếch nhẹ cánh môi mỏng đúng là không hề dễ mau nước mắt chút nào chẳng qua là nếu tôi hơi nghiêm giọng một chút là cậu dễ sợ đỏ hoe mắt mà thôi anh rất giỏi châm chọc khiêu khích người khác Chu niệm lởm anh một cái rồi mặc kệ anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ mở quyển sổ ký họa ra cô cầm bút trì bắt đầu vẽ phát họa hạc toại nghiêng cổ sơ cây gậy trúc lên khờ mơ làm tàn lá vang lên những tiếng lao sao Chu niệm vẽ phát họa hình anh vào trong quyển sổ ký họa tiếng bút chì khẽ kêu sột soạt lúc này đây thời gian thật yên ả tươi đẹp một trái mơ vàng căng mọng rơi trúng quyển sổ khí họa của chu niệm cô giật mình ngòi bút vạch ra một đường ngoằn nghèo trên tờ giấy vẽ cô bất mãn khẽ la lên hạc toại cậu đừng chọc mơ bên chỗ tôi được không hạc toại đứng giữa những trái mơ rơi rụng đầy đất đôi mắt một mí trông đầy dịu dàng dưới ánh mặt trời anh cố ý chọc cô giận nở nụ cười đầy gợi đòn không được chùa niệm yên lặng hai giây rồi buông lời dọa dẫm cậu còn làm vậy nữa là tôi sẽ vẽ cậu thật xấu xí đấy hạc toại đứng chống nạnh một cái nhún vai chẳng hề bận tâm chút nào nếu như cậu thực sự sẵn sàng làm chuyện trái lương tâm như vậy thì tôi cũng không cản cậu đâu cô cảm thấy càng tiếp xúc với hạc toại lâu cô lại càng cảm thấy anh hoàn toàn không hề tàn nhẫn lạnh lùng thờ ơ như lời đồn thậm chí còn hoàn toàn ngược lại hạc toại cười mở thoải mái lương thiện không câu nệ Thỉnh thoảng còn nói mấy câu trẻ con Làm cô lần nào cũng vừa bực mình Vừa buồn cười Một lát sau hàng Toại múc nước giếng Rửa một rổ mơ rồi mang lại chỗ Chu Niệm Anh chọn một quả trong rổ Đưa cho Chu Niệm Cậu nếm thử đi Chu Niệm nhìn trái mơ đó Miệng bất giác thấy chua Trái mơ được đưa tới trước mặt cô Trước khi cô mở miệng từ chối hàng Toại nói chặn lời cô Hôm nay cậu nhất định phải ăn trái mơ này Nước miếng tiết ra trong miệng Chu Niệm Cô không hiểu vì sao hàng Toại lại khăng khăng muốn cô phải ăn trái mơ này. Sau một hồi do dự, cuối cùng cô vẫn chậm chậm đưa tay ra, nhận lấy trái mơ đó. Cô đưa mơ lên miệng, hàng mày trao lại, mặt mày nhăn nhó, cuối cùng chỉ cắn một miếng thật nhỏ. Lớp vỏ mỏng của trái mơ bị cán rách, nước mơ bắn vào trong miệng. Vị chua lập tức lan ra, chu niệm nhíu mày, mơ chua tới mức, ê cả răng. Đây là trái mơ chua nhất mà chu niệm từng ăn, suốt từ thủa ba sinh mẹ đẻ tới giờ. Vào ngày hạ năm cô 17 tuổi này Vị chua làm chu Niệm nhăn nhó mặt mày, không sao ép mình nuốt xuống nổi. Cô nhìn về phía Hạc Toại, ẩm ờ nói. Hạc Toại, sao mơ nhà cậu lại chua như vậy chứ? Đôi mắt đen huyền của Hạc Toại, bình tĩnh nhìn chu Niệm, anh đáp. Đấy là vì tôi cố ý chọn đấy. Giữa cả sổ mơ, anh cố ý chọn cho chu Niệm quả chua nhất. Chua không? Anh bình tĩnh hỏi. chu Niệm quay đầu đi, nhè miếng mơ trong miệng ra. Đương nhiên là chua rồi. Hạc Toại để chiếc rổ trúc xuống chiếc bàn thấp, nói mà không thèm để ý cảm xúc gì. Nhưng mà nó vẫn không chua bằng dịch dạ dày của cậu. Chú Niệm bỗng chốc ngần người, cô nghĩ tới lúc Hạc Toại đi vào trong phòng vệ sinh, cô đang nôn từng ngụm, từng ngụm dịch dạ dày và dịch mật ra ngoài. Đây chính là lý do Hạc Toại bảo cô ăn mơ. Chú Niệm, ngay cả một trái mơ chua mà cậu còn không ăn được, làm sao cậu chịu đựng được chuyện này thế? Giọng nói của anh trầm ổn, bình tĩnh, phân tích, trúng phóc. Chuyện hôm nay không phải cậu mới gặp lần đầu. Đúng là không phải lần đầu, mà là ngày nào cũng vậy. Chu Niệm ngẩn người, có phần thất thần. Cô thực sự không nhớ ra nổi rốt cuộc. Mình đã bắt đầu bị như thế này, từ khi nào? Là từ sau khi Chu tẫn thương qua đời ư? Không đúng, còn trước đó nữa. Mơ tỏa hương thơm, vừa đúng lúc gặp đầu hạ. Trời nắng rất to, nhưng Chu Niệm lại cảm thấy lạnh thấu xương. Chu Niệm im lặng một lúc lâu. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm trái mơ chua trong tay như thể đang ngẩn người rồi đột nhiên cô nói khẽ hạc toại cậu có thể giữ bí mật chuyện này giùm tôi được không hạc toại cầm một trái mơ lên tung hứng chơi đùa trong tay hờ hững nói ừ biết rồi chu niệm chậm rãi ngẩng đầu chớp chớp mắt nhìn hạc toại cậu biết bí mật của tôi tôi cũng muốn biết một bí mật của cậu bí mật của tôi à hạc toại dừng động tác tung hứng trái mơ lại ừ bí mật của cậu chu niệm nói Hạc Toại bỏ trái mơ về lại trong rổ trúc, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười tươi, nhìn cô không chớp mắt. Vậy để tôi nói cho cậu biết nhé, Chu Niệm, cậu đã phát hiện ra bí mật của tôi từ lâu rồi. Chu Niệm ngẩn người. Tôi đã phát hiện ra bí mật của cậu từ lâu rồi á? Ừ. Chu Niệm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ ra, bèn thắc mắc hỏi. Nhưng tôi đâu biết bí mật gì của cậu đâu. Hạc Toại chỉ tay vào người mình, nói nhỏ. Con người đang đứng trước mặt cậu đây, con người tôi như hiện tại. Vốn chính là một bí mật. Chu niệm lập tức được thông não, cô sực hiểu ra. Hạc toại nói không sai chút nào. Ở thị trấn nhỏ này, theo lời mọi người, Hạc toại là chó điên, là kẻ nổi loạn nhất. Ai ai cũng tránh xa anh. Còn anh, anh cũng thể hiện ra, mình là người tàn nhẫn, đúng như những gì mọi người nghĩ. Nham hiểm, lạnh lùng, đánh nhau bạt mạng, không sợ chết. Không một ai biết, hình hài đích thực của anh đằng sau lớp vỏ ngang ngược ấy là gì. Chỉ mình chu niệm biết. Hơn nữa trước khi chu niệm biết, Chưa từng có ai, từng bước vào cuộc sống của anh. Hóa ra cô đã phát hiện ra bí mật của anh từ lâu. Vậy hứa nhé. Giọng nói ủy oải cô chàng trai trẻ vang lên. Cậu cũng phải giữ bí mật giúp tôi. Ừ. Chu niệm khẽ đáp. Nhưng mọi lần, hạ tọa kê chiếc ghế bập binh bên cạnh chu niệm, thoải mái nằm xuống ghế, dạng đôi chân dài, nhún chân xuống đất, làm chiếc ghế bập binh lên xuống theo anh. Chu niệm ngồi im lặng bên cạnh, vẽ phác thảo, trên trang giấy. Vẽ hình anh dơ cao cây trúc, khều mơ. hàng toại nghiêng mặt, hơi nheo mắt lại dưới nắng, xem cô hết sức chuyên tâm vẽ tranh. Chiếc cổ trắng ngần, mái tóc hơi vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bé bằng bàn tay, càng đường nét trên khuôn mặt cực kỳ thanh tú, nhất là đôi mắt trông cực kỳ có hồn. Chủ niệm ngồi vẽ say xưa một lúc, rồi đột nhiên hỏi. hàng toại, sau này cậu muốn làm gì? hàng toại, hối hai đầu tay ra sau đầu, cả lơ phất phơ đong đưa chiếc ghế bậm binh, ứng đáp Tôi không nghĩ tới chuyện đó. Chu Niệm cầm gôm, tẩy bớp một vài nét lỗi đi. Sao lại không nghĩ tới? Hạc Toại thôi không nhìn cô nữa, ngước mắt lên nhìn những trái mơ vàng và tán lá xanh trên đỉnh đầu, tầm mắt không có tiêu cự, tiếng nói cũng trầm và khẽ. Tôi là người không có sau này. Trái tim Chu Niệm bỗng thắt lại, nghe Hạc Toại nói như vậy, cô cảm thấy rất đau lòng. Anh nói mình là người không có sau này, phải tuyệt vọng với cô sống nhiều tới mức nào mới nói ra như vậy chứ. Chu niệm giấu cảm xúc buồn thương, nơi đáy mắt đi, cố cười ra vẻ thoải mái nói Sẽ có thôi, hạc toại Hạc toại lười biến đáp Có lẽ vậy Không ai ngờ được rằng sau này, chẳng những hạc toại có sau này mà còn là một sau này vô cùng sán lạn Chỉ tiếc là trong sau này ấy không hề có chu niệm Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11, bộ truyện ngôn tình 13 nhân cách chỉ để yêu em Số phận của hai thiếu niên 17 tuổi, xuất thân và cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng họ lại cùng chung những nỗi đau thương, vô tình hút nhau để rồi số phận sẽ đưa họ về đâu. Mời các bạn cùng đón xem những tập tiếp theo nhé! Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe ở dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!